Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày còn ở Dương Gia Thôn đánh giết tinh thử ngũ sắc, trường phòng đã được lĩnh giáo qua tài pha chế pháp dược của Trần Trung Đạo trưởng. Bởi vậy đối với Trần Kiên, hắn rất có động tin. Tiểu mình nghe xong thì xoắn suyết, cắp mông chạy tới ôm chặt cánh tay của Trần Kiên mà đúng nỉu như con nít. Trần Kiên bị hắn làm cho thẹn đỏ cả mặt, cuối cùng cũng đành nhận lời dạy hắn chế pháp dược. Sau khi thành công tiến cách của nợ Tiểu Minh sang cho Trần Kiên Trường phòng thở ra một hơi Hướng về ánh mắt hiếu kỳ Của mấy đại hán đang ngồi bàn bên khách sáo hỏi Các vị cho hỏi là Phù đệ của Chư phủ Bình Sương là đi hướng nào Mấy người kia nghe loáng thoáng câu chuyện Của bọn họ nãy giờ Liền đoán ra thân phần pháp sư của bọn họ Một người trong đó liền lên tiếng nói Mấy vị đều là pháp sư sao Đúng vậy vị đại thúc này Xin chỉ đường cho Trương Phong lễ phép nói Nghe nói là thường rất lớn Các vị thử một chút xem thế nào Chỉ cần ra đến đường lớn đi về phía đông liền gặp phù đệ của chi phủ Đa đại thúc Trương Phong chấp tay nói Cái đó bảo mọi người nghỉ ngơi trước Hắn muốn qua đó một chút Pháp lực của Trương Phong thăng tiến Tất cả đều đã biết Cho nên tuyệt đối yên tâm Hai người Trần Kiên Tiểu Minh Thì đang nói chuyện về pháp dược Cho nên cũng không rảnh đi với hắn Duy chỉ có Lý Hồng là muốn đi cùng Không phải nàng lo cho an nguy của Trưng Phong mà còn có một ý khác Hai người Trưng Phong rời khỏi khách điếm Không khí im lặng giữa hai người làm Trưng Phong có chút ngại ngủ Hắn chủ động mở lời để xua tan sự yên tĩnh Này cô vẫn chưa khôi phục được tu vi hoàn toàn Sao không có ở nhà tu luyện đi theo ta làm gì Lâu rồi không có được đi dạo Muốn đi một chút không có được sao Lý Hồng về về tóc nói Trương Phong biết một nữ quỳ lạnh lùng như nàng sẽ không có nhã hứng của mấy tiểu cô nương cho nên chịu chọc. Cô nói thật đi, có phải hay không là muốn ở cạnh ta? Lý Hồng lưu mắt nhìn hắn không lên tiếng. Trương Phong biết nàng khó chịu cho nên đổi chủ đề. Thực ra ta chưa nghĩ ra cách để trở về với thời đại của mình. Hôm rồi nói như vậy là để cổ vũ tinh thần cô. Mà ta cũng nghĩ mãi không ra, vì sao cô lại muốn ở lại đó? Dù sao thì cô cũng là quỷ sinh vĩnh biệt, sống tại thời gian nào chẳng được, ta thích thời đại này hợp với cô hơn. Lý Hồng nghe Trương Phong nói vậy thì trầm tư, một hồi sau thì lên tiếng nói. Ta là quỷ nhưng vẫn muốn tuân theo quy luật của thiên địa. Hơn nữa kiếp trước của ta sống ở thời đại giống như thế này, đã chịu đựng đủ rồi. Ta nghe người nói ở thời đại kia nam nữ bình đẳng ta rất muốn trải nghiệm. Thì ra là vậy, tha nào nàng lại muốn trở lại thời hiện đại đến thế." Trương Phong gật đầu tỏ ra đã hiểu cái đó lại nói, "Ta tuy là chứng nghi ra cách nhưng cũng lờ nghĩ đến một vài thứ, cứ còn nhớ ta và cô đấu pháp mở ra cánh cửa hư không cho nên mới lạc về đây chứ. Ta nghĩ nếu chúng ta tìm được ngọn núi kia lại đến nhầm một trận biết đâu có thể quay về." "Ngươi nói đùa cái gì vậy, chỉ sợ đến khi đó chưa về được thời đại của ngươi." Cả chúng ta đã lại trôi nổi sang trục thời gian khác cũng nên Lý Hồng cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình Trường phòng nghe xong thì cũng câu mày cẩn thận suy nghĩ lại Một tiếng vỡ vụn trong đầu vang lên khiến cho hắn không khỏi chửi thề con mẹ nó vậy là lâu nay ta không nghĩ tới điều đó Còn cho rằng mình đang suy nghĩ đúng hướng Trời ạ không lẽ ta cũng giống như là tổ sư mắc kẹt tại đấy Hiện tại người cô nghĩ nát áo cũng không nghĩ được gì đâu Xuyên không cũng chưa ai từng biết đến, hỏi cũng khẳng định không được, chỉ bằng lo xử lý những chuyện đang gặp phải trước đã. Lý Hồng vừa giất lời thì cả hai đã dừng lại tại một ngôi biệt phủ to lớn. Phía bên ngoài còn có hai bức tượng mãnh thú kỳ lân, phía bên trên bục cao có bốn lính lệ đang canh gác. Thế hai người lên, thế hai người tiến lên thì vội vàng nâng giáo ngăn lại mà hỏi. Các người là ai, biết đây là đâu không mà tự ý đi vào. Trường phòng nhắc nhìn điều bộ chó mượn oai hồm của ngắn thì sớm nổi nóng, muốn ngay lập tức lấy ra kim bài sự tự tên nhãi nhép này. Thế nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, thì mắt chó của tiên lính lệ này chưa chắc đã phải nhìn ra được kim bài quyền cao, cho nên trường phòng đánh nút cục tức xuống, xoa so tay cười mà nói. Vì đại ca này, chúng ta là đạo sĩ, nghe trên phố có người nói là trong nhà của chi phố xuất hiện quỷ quái, cho nên muốn vào xem một chút. Bên đầu lại giúp đừngng chi phủ đại nhân tên lính lệ nhìn từ trên xuống dưới hai người ánh mắt còn cố tình dừng lại một chút trên ngực của Lý Hồng mãi một hồi lâu mới lên tiếng nói hiện tại đã pháp sư đang làm phép viết trong các người đến muộn rồi mau về đi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net